Chương 254, mua đất. Hai, lão hủ nói thật, có đôi khi thứ tốt kia cùng ngươi hữu duyên, ngươi nhất định phải lấy được, nếu không, qua thôn này sẽ không có chuyện tốt kia, phải hối hận. Chết, Mộc Cầm nhìn tác nhân này khẩn trương như thế, trong lòng biết Triệu Cửu nhân kia là vội vã ra khỏi tiểu thôn trang kia, nhưng giá cả kia đích thật là đắt một chút. Ở đương chiều Dụng nước tốt màu mỡ thổ địa đích sắc rất đắt, nhưng thoáng cái mấy trăm mẫu thôn trang, trong thời gian ngắn đích sắc không dễ bán, Mộc Cầm cũng đích thật là muốn ép giá cả một chút, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị kia Triệu Cửu Nhân nhi tử nhà người ta muốn khoa cử, chính là thời điểm muốn dùng tiền bạc, nếu Triệu Cửu Nhân kia cùng nhi tử hắn muốn khoa cử nhân phẩm quý. Trọng, Mộc Cầm cũng không muốn ép giá quá nhiều. Nhưng nếu cha con Triệu Cửu Nhân nhân phẩm nát bét, vậy nàng liền áp giá nhiều hơn một chút, nghĩ phẩy, Mộc Cầm liền cười hỏi, không biết phụ Từ Triệu Cửu Nhân làm người như thế nào, tác nhân kia cũng không biết trong lòng Mộc Cầm rốt cuộc có chủ ý gì, thấy Mộc Cầm đột nhiên hỏi thái độ làm người của phụ tử Triệu Cửu Nhân kia, còn Tưởng rằng Mộc Cầm không tin phụ tử Triệu Cửu Nhân, phụ tử Triệu Cửu Nhân đều là người đọc sách, Bình thường cũng không ra khỏi môn hộ, cũng không đi lại với những đại hộ trong trấn, nhưng những đại hộ trong trấn đều rất tán thưởng thái độ làm người của phụ tử Triệu Cửu Nhân, không đợi Mộc Cầm nói, lại bổ sung, đúng rồi, nương tử Triệu Cửu Nhân là một phu nhân hiền lành nhất. Năm xưa đại hạn hán, nương tử Triệu Cửu Nhân còn nhận nuôi hai tiểu cô nương gặp nạn nữa, Mộc Cầm và Bạch Thật liếc nhau một cái. còn có Triệu đại công tử kia đọc sách khắc khổ hiếu học. Làm người cũng rất trung hậu. Nói thật, chính là tính cách kia quá trung hậu, cũng chọc cho có vài người nói vị đại công tử kia không thích hợp đi làm quan, Mộc Cầm nghe lời này liền phốc suy, một tiếng cười ra. Tiếng các nhân kia vội phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng nói, "Tội lỗi, tội lỗi." Nói chuyện nhà người khác là tội lỗi. Mộc Cầm khoát tay, lập tức lại nháy mắt với Bạch Thật, Bạch Thật gật đầu, suy nghĩ một chút, Mộc Cầm liền nói với nha tử, "Tiên sinh, nếu ta thật sự muốn mua thôn trang kia, là một số tiền lớn, như vậy đi, hôm nay ăn cơm trưa, tiên sinh ngài đi cửa hàng đồ khô Mộc ký một chuyến. Trước đó, ngài cũng đi triệu cử nhân một chuyến, cho chuẩn, giá thấp nhất bao nhiêu?" Tác nhân kia nghe xong vội gật đầu, lập tức lại lấy lòng cười nói với Mộc Cầm, "Mộc cô nương, vậy cô cũng cho cô một cái giá trong lòng đi, mặc kệ bao nhiêu, lão hủ đều sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy vụ làm ăn lớn này." Lập tức ngẩng đầu, "Như vậy đi, ý tưởng của ta là có thể rẻ hơn 80 lượng bạc." Mộc Cầm trầm mặc một chút, kỳ thật nàng muốn nói tốt nhất, rẻ hơn 100 lượng bạc. bất quá giá cả ruộng, đất này muốn ép cũng không ép được quá nhiều, có thể rẻ hơn 50 lượng đã là không tệ rồi. Quả nhiên, Mộc Cầm vừa ra giá, mặt răng liền trắng bệch. Một lúc lâu sau mới ho khan, thiếu chút nữa bị sặc chết, khụ khụ. Khụ khụ, tác nhân kia vuốt mồ hôi trên đầu, cười khổ nói: "Ôi, Mộc cô nương, người ép giá cũng thực lợi hại, Mộc Cầm cười, mua bán không thành nhân nghĩa tại, hảo thương hảo lượng nha. Cho dù buôn bán không thành cũng không sao, tác nhân kia lần nữa đưa tay, sờ một phen mồ hôi, cắn răng một cái, nói, được. Bất kể thế nào, lão hủ đi thương nghị với Triệu Cửng Nhân trước, Mộc Cầm cười gật đầu, vậy làm phiền này rồi, sau khi nha hành chuyên mua bán ruộng đất rời đi. Bạch thuật lập tức nhỏ giọng. Nói với Mộc Cầm, "Cô nương, ta lập tức phái người đi điều tra vị Triệu Cửu nhân kia." Mộc Cầm gật đầu, nàng vốn định cũng là như thế, trở về cửa hàng đồ khô Mộc ký, Mộc Cầm liền đem chuyện mình định mua cho gia đình một thôn trang gần Mộc Gia thôn nói với Lăng Hư. Lăng Hư vừa nghe, cười ha hả tán thành, biết Mộc Cầm mua thôn trang, tiền bạc trong tay không gom được liền lấy sổ sách. "Da, cô nương, đây là sổ sách năm nay của cửa hàng đồ khô và cửa hàng đồ ăn vặt." Cô đối chiếu một chút, thu lại sổ sách mấy ngày nay, Mộc Cầm một bên cầm sổ sách, một bên cười nói, "Vốn là nói nửa năm thu một lần, không nghĩ tới lại là kế hoạch không theo kịp biến hóa." Lăng Hư cũng cười, nói, "Cô nương có bạc đặt mua ruộng đất và mua lương thực là có lợi nhất." Ai nói không phải. Chứ, Mộc Cẩm đem sổ sách đối chiếu một lần về sau, phát hiện từ sau lễ mừng năm mới, cửa hàng đồ kho cùng cửa hàng đồ ăn vặt cho tới bây giờ tiền lời cũng có 450 lượng. Bạc, nhiều hơn nàng dự đoán một chút, như vậy xem ra, cộng thêm một ngàn lượng bạc trong tay, vừa vặn có thể mua được thôn trang triệu cử nhân kia, chờ Bạch Thuật quay lại, Mộc Cẩm sẽ biết. Thôn Trăng này không thể không mua, thì gia người một nhà Triệu Cửu Nhân kia thật đúng là đại thiện nhân, chỉ là người một nhà này đều khiêm tốn nội liễm, bình thường làm chuyện tốt cũng không. Thích lưu danh, người biết thật đúng là không tính là nhiều, ít nhất sẽ không đại gia hỏa truyền đi ồn ào huyên náo, tin tức bạch thuật mộc cầm tự nhiên sẽ không hoài nghi, chờ sau khi dùng. Cơm trưa tác nhân kia chẳng những tới cửa hàng đồ khò mộc ký, còn dẫn theo Triệu Cửu Nhân cùng tới. Mộc Cầm cũng không ngờ Triệu Cửu Nhân kia cũng tự mình tới, như vậy xem ra, hắn so với Mộc Cầm dự liệu còn sốt ruột bán thôn trang kia hơn. Mộc Cầm vội gọi Lăng Hư dâng hương trà, "Triệu Cửu Nhân." Thấy Mộc Cầm tuổi còn trẻ, hiểu lễ như thế, lập tức trong lòng liền an ủi. Triệu Cửu Nhân thấy Mộc Cầm tuổi còn trẻ, hiểu lễ như thế, lập tức trong lòng liền thoải mái không ít, Mộc Cầm ép giá. 80 lượng bạc, không vui cũng tốt hơn rất nhiều. Sau mấy phen khách sáo, Triệu Cửu Nhân kia chủ động nói, "Mộc cô nương, ngươi chỉ cần thành tâm muốn mua thôn trang của lão phu gia, liền." Nghe lời ngươi, Mộc Cầm lại không muốn chiếm tiện nghi của hắn, vả lại nàng cũng muốn bán mặt mũi cho phụ tử Triệu Cửu Nhân, Triệu đại công tử đọc sách vẫn là rất có thiên phú, tương lai. Khoa cử thủ sĩ, nói không chừng có thể đại triển kế hoạch lớn, nàng cũng phải trải đường cho hai đệ đệ, liền ngắt lời hắn nói, Triệu bá, lúc trước là vãn bối không phải, cái giá này ta còn 50 lượng, không biết ngài ý như thế nào? Ha. Triệu cử nhân nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt, cái này trả giá như thế nào còn càng còn càng ít, vốn ép hắn tám mươi lượng bạc, hắn đều đồng ý, chỉ mong đại cô nương mộc ra sớm mua được. Thôn trang của hắn, hắn cũng biết, mộc ra đại cô nương đại khái là có năng lực kia mua thôn trang của hắn, người mua như vậy, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha, rẻ thì bán rẻ một. Chút triệu bá. Ván bối cũng không phải chỉ có mấy cái giá không thể. Chỉ là muốn buôn bán thôi, người tới ta đi. Nào biết người thành thật như vậy, Mộc Cầm cười nhìn Triệu Cửu Nhân. Triệu Cửu Nhân sững sốt hồi lâu, cũng nhìn Mộc Cầm hồi lâu, thấy Mộc Cầm vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi cũng vui vẻ, Mộc đại cô nương là người cởi mở, ngươi đã gọi ta một tiếng Triệu bá, ta đây làm trưởng bối cũng không thể keo kiệt. Ta đây lại nhường mười lăm. Lượng, tác nhân kia đều bị triệu cử nhân và mộc cẩm hai người làm cho mơ hồ.